Mọi vật mờ mờ, hư ảo, một vùng ánh sáng vàng dệt, lung linh. Đào mắt mấy vọng, chẳng mới chợt để ý tìm ra có mấy đốm đèn vật vờ tít cuối buồn, có một bức bình phong che hở. Sau bình phong, lố nhố có hai ba bóng nứa ngồi một gió, cạnh sập. Khu buồn quê bình phong này thấp thoáng có nhiều bóng nữ trong bình phong che mất.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 thì ra bàn độc kia chỉ là bàn thở cô ngọn đèn trên bàn độc là ngọn đèn dầu lạc hay mỡ chó chỉ đó có lẽ mỡ chó thật vật to bằng cái cột kia là một cái dọc tàu mà cũng không phải dọc căng chẳng phải kèn vì thứ phát này phát ra âm thanh a mầm đèn thuốc viện bao kia nằm hút thuốc nhưng cây kèn dọc tàu kia là thứ kèn gì a kèn tẩy sắc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 Dẫu xa cũng làm cho võ minh thần phân tâm, nghi hoặc không dám võ đoán, chỉ chỉ sợ sơ hở một chút là đủ hỏng việc rồi. Nên võ kiềm hãm ngay được xúc cảm để bụt nhận ra luôn điều nguy hiểm, sở xuất vô chừng, là mình vừa ngó chồng chọc vào cái đầu đội mũ vàng của bóng gì nằm trên giường thất bảo Thói thường, phía mắt nhìn tròng chọc quá chú ý, bao giờ cũng phát điện tuyến, kẻ bị nhìn nắm gáy có thể cảm nhận thấy liền.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 càng giống những bóng hình trong huyền mộng, quái gở và phi phạm. Vì cả mấy nữ ngồi hầu thuốc kia đều khỏa thân, minh mẩy hiện lồng lộng, tóc đều buông rủ xóa thành dòng muôn, không búi cuốn quít quanh mình. cả năm nàng mỗi nàng ngồi một dáng, ngực nở, bụng thon, chân tay thuần lặn, dáng nào cũng dễ coi. Ánh đèn dầu đặc, mỡ chó chỉ đó chảy mùi, mình mẩy vật vờ như mơn da thịt trắng rợn người, coi càng giống vóc sáng hồ ly trong động thất. Còn ở góc trong, chỗ giáp bình phong, hai bà mỹ nữ khác, trong số, võ nhận ra được hai nàng khoác van thuộc phế yếu nhũ hòa, túc hoa cung vừa bị mụ dạ xoa trường pháp áp dẫn vào trong.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 Đang mong y cử động để có dịp nhìn cho rõ, bỗng thấy y hơi cựa quậy, hắt nhẹ mép chăn, khóc một cái, mép chăn trễ xuống tận gáy và dưới ánh đèn dầu, bụt nhô lên hai cái tai vàng, hai cái tay vành to dài như hai cái đã mít. Võ Minh Thần đột im xúc động, hai cái tai của loài chó, đúng rồi, hai cái tai chó sói không sai được. Đồng thời, chàng cũng nhận ra cái mũ vàng chính là trọng đầu của một con sơn cậu to tớn, có trùm lông bẩm như đầu sư tử cái, lông bẩm vàng luột như tơ tằm, óng ánh như bồi kìm nhũ. À, hồng cậu quẩy lông bờm vàng, cái đầu xài đảng chúa, đúng nó rồi, tầy sắc mà vườn tứ túc, kẻ đại thù của ta đang nằm ở kia rồi, chỉ trong nháy mắt.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 Như tướng hạng võ, thủa xưa, nhập hàm dương, rửa hờn cho trăm họ, rồi sẽ mang nó lên và làm lễ tế vong hồn cho sông thần, mẫu thần. Mẫu thần sống hiền, tha quan, hồn có linh xin phù hộ cho con thêm sức mạnh, đấu sức, đấu trí với kẻ đại thù, một con vật thành thiên, cực kỳ xảo trá và cao tài. Để tự trấn tính, Minh Thần lùi nép sau khung cửa, chọn tay về đằng sau, ôm lấy gói di hài người mẹ đã bị hấp sát hơn 18 năm xưa trên biên thủy trùng khánh phủ. Vốn tính đã cảm, tuy mặt lạnh lùng, chàng tuổi trẻ lại thấy cay cay cánh mũi, vốn miếm mồi trấn áp, đưa tay hoàn vén bức rèm xương, tiến vụt vào phòng mà vương. Nhưng ngay khi đó, bộng bóng đắp chăn, tài vội vàng, và trục lấy dọc tàu kéo thật mạnh.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 cứ như thế mấy hồi bất thành im lặng từ trong chanh có một bàn chân sơn cầu đầy vuốt nhọn dơ lên vầy lấy bóng tay bảnh bầm vàng phát tiếng âm u còn khan rè chói thuốc mỹ nữ tế yêu nhũ hoa túc hoa cung lại đây kiến chúa sải lan lập tức có tiếng giả hai cô gái khoác van đứng lên khép nẹp bước đến bền giường thất bảo đứng ngay dưới chân xải lan tinh vẻ mặt đầy kinh hoàng vào kiến chúa sải lan là điều đại hạnh Mỹ nữ không phải sợ, mà cung mê hồn là vào cửa bổng lai, khóa hai nàng vẫn đứng co cho, bỗng xoạt xoạt, cả hai tấm van vụt bay phất với, rồi nằm phủ trên tấm chăn vóc còi hết sức lạ lời. Và tăng nhịp văn bay hạ xuống chăn vóc, phập phồng từ hai cánh bướm, búi tóc của hai nàng kia cũng vụt sổ tung chảy dòng và gần chấm gót, cả hai chợt bay về phía chúa xài lang coi như hai con trằn gió. Cuồn dáng hai nàng hơi trao nghiêng về đằng trước, đường cong nét uốn trờn vần, bỗng đẹp dưới đèn vàng vọt như hai bóng hồ ly. Võ Minh Thuần, tuy từ thủa Hạ Sơn, chưa biết chuyện gió trăng nhàn sắc đã gì, nhưng từ chất rất thông minh, nhạy cảm, chỉ nhìn qua cử chỉ nhỏ của chúa Sải Lan, chàng tuổi trẻ thấy ngay cái điệu nghệ hào hoa, phóng giật của một khách phong lưu, tiêu sái, thừa bản lãnh trung đụng với đàn bà. Chàng trai bất giác, đột lòng mà nghĩ. Đúng cử chỉ của mà vững sắc, không phải vô nhan sắc, không thể có cử chỉ lạ lơi tỉnh tứ đến như thế. Ai dám tưởng kẻ vừa giật làn von thành cánh bướm đậu trên mình là một con vật thành tinh. Ôi chào, chuyện thật quái cờ, khách hảo hòa phòng nhã nằm kia lại là một con chó sói. Trong kia, cặp mỹ nữ tế yêu cung đứng nghiêng, chúi vẫn chưa rất vẻ sợ sệt cũng như có một bàn tay vô hình lồi kéo hai thân dáng của mỹ nữ đều trầm chậm, chậm đổ xuống giường thất bảo cả hai cùng cuống vội tay và hơi lùi giật về một chút vội một nàng cất tiếng điếu lo bẩm chúa xải Lang em sợ hà hà nàng sợ chúa sao được chúa tây sắc ma vương vời đến mê hồn cung là điều sung sướng được chúa tây sắc đưa lên nước nhược non bồng sao lại sợ ngoan hãy cười tươi lên nhìn chúa xải lăng này Hai nàng chống tay đứng thẳng người, hai cặp mắt mở to, bỗng nhiên vẻ kinh sợ vụt biến sạch, cả hai cùng nhướng mày, trên khuôn mặt cùng hiện rõ nét đam mê kỳ dị, cả hai như không còn biết sợ là gì nữa. Tối như hai con mèo đầy khát vọng, cả hai nàng cùng nghèn miệng cười tỉnh tứ, rướn cong người, sang thẳng bốn cánh tay ra như mời mọc, và tự nhiên phá lên cười khảnh khách, từ từ ngả rãng liễu xuống giường thất bảo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 trận nhãn quang giọm lại, nhưng ngay khi đó, hai bóng mỹ nữ tê yêu cùng cũng vừa ngã sát xuống bệ đèn, từ mép chăn đệm bỗng có một bàn chân sói thỏ ra, biếu tuấn nâng vụt lên cao, che khuất hết cả nửa thân hình của mỹ nữ, ngọn đèn che duyên cô gái ngồi hậu thuốc, ngày sau khắc chăn vóc được nâng lên, không khí căn phòng bụt trở nên yên lặng vô cùng. Năm cô gái hầu, Tiêm và Hầu Tẩu bỗng lặng lẽ đứng dậy, cùng lui xó đằng kia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 vùng vẫy lên đành đạch như địa phải vui, làm cả tấm chăn cũng nảy lên, mảnh von nảy xuống. mắt mở trừng trừng, minh thần ngó hai cặp đùi dẫy dụa, liên tưởng đến đuôi con thạch tùng bị chặt đứt. bên tay của chàng, tiếng cười thét từ trong chăn vọng ra, nhọn hoắt, tựa rủi diên, làm chàng càng sôi máu hận. nó đang làm gì kìa còn tình sói, cặp vị nữ kia xào kiều thét dữ như thế, chắc chàng bị còn tình hấp sát, hấp sát hay hiếp sát đi?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 Bỗng, sịch, nền đá dơ buồng chợt tụt xuống một mảnh để lộ ra một lỗ huyện, được độ thước vuông đèn ngòm, Rồi từ dưới lỗ, lử lửa chui lên hai bộ đàn bà to lớn, phố pháp như con trầu mộng, mặt mày ghê gớm, không khác gì con quỷ cái từ dưới đất nhô lên, hình thu mặt mũi hai mụ mũ này cõi phát gớm, không thua chi mụ giả xoa trưởng pháp bản nãy, khiến cho võ mình thần ngó tới phải nhằn mặt. Bộ điệu của hai mụ trâu trương trồng tiện nghệ hết sức, môi dày như miếng thịt trâu bồi phẩm đỏ, ngực, mông như mấy đụn rạ, bắt, mắt ốc, lồi, nháo, láo liên, tựa đèn pha vậy. Hai mụ vừa nhô lên đã nhè chẳng cười khan, dòm vào gian buồng quê bình phong, bỗng mụ ta cầm một con dao bầu to bản, to hơn cả dao bầu dân tọc huyết, chẳng biết để làm gì.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 hai bộ mập cùng dạ, dàn hàng đôi tiến lại lách qua bầu bình phong đến bền giường thất bảo cử chỉ rập khuôn hai bộ vừa đôi giật vừa lùi một bước dài sát tấm bình phong nghe bảnh bạch hai tiếng tay vỗ vào thân thể dưới đèn thấy loạn loáng cả hai thân hình mỹ nữ đã cứng đơ lửng trong không khí hai cặp đùi buông thõng cách mặt nền chừng hai ba cang tay đủ đùa vắt vẹo như còn búp bê trèo.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 Mùi tanh cắm khủng khiếp đến thế, vậy mà hai bộ quái mập kia cứ hít hà rối chít, kể cũng lạ, có lẽ bộ đã hầu xác lâu năm nên hóa nghiện cái mùi hôi thối, chẳng khác gì giống ma cả rồng thèm ăn bẩn vậy. Đúng là oan nghiệt. Minh Thần đưa tay xua mùi xúa ế, bất thần nghe xài làng chúa quát gọi với vẻ như vừa oát giận. À, bay đâu? Rất đà là cửa huyệt đã đóng ập hàng chục giây, bỗng lại xịt mở, hai mụ mập thò ngay đầu lên mà kêu ra.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 Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện khác thường trở lại như buổi sơ khai, sinh sinh hóa hóa cái hình phủ du, hóa hóa ngũ hành âm, sinh sinh ngũ hành dương, âm dương đồng bản thể, sinh sinh hóa hóa tượng càn khôn, hữu càn khôn, càn khôn biến hóa thập tự nhất sinh, càn khôn, càn khôn hữu càn khôn, biến hóa càn khôn thập sinh nhất thập tự. À, sao đêm nay có chuyện lạ thường, lòng ruột xuống sang huyết khí đảo điên, hấp pháp thoái hồi nhị thập nhiên dị thường, có triệu chứng chỉ đây hay kiết lực nó tiền tiền bất túc. Tiếng lẩm bẩm trong chăn vòt tai võ câu được câu chằng, có lúc tiếng chìm hẳn nghe không rõ, chỉ loáng thoáng một hai tiếng quái gở lạ tai, như không phải ngôn ngữ của giống người trên trái đất. Minh thần nghe đến câu sau đêm nay lòng ta xuống sang, có triệu chứng chỉ đây, chắc trái bỗng giật mình một cái, nghề thầy linh tính của nó cảm thấy chính là chuyện chàng hiện nấp ngoài rạp xương này.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 Dạo của nó vang âm như bốn bể vẫn im lặng, chợt nghe vẳng có tiếng giả xa xôi. Góc phía sau, bông lại có tiếng the thé nhọn hoát từ đâu vọng âm tới, cũng ỉ hệt tiếng nói trong máy phóng thành. Khải chúa, Tây Phi nương đường không chịu xuống tắm Thủy Phương Trì, bảo chúa đã cho Phi tùy sở thích. Khải chúa, vì mường ta nhất định không chịu rời Tây Phi, bảo phải đích thân dẫn Phi tới dân chúa ngự mới chịu.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 chành căng dương cao mới từ từ hạ xuống nhưng vẫn trùm tận ót của ma vương cậu quẩy ngày đông đó bọn gái hầu thuốc chợt lặng lẽ đi vào ngồi chỗ cũ tiếp tục võ minh thần đã toan nhảy vào lại cố nán chàng đã đầy mưu đánh phủ đầu một đòn điện công vào thẳng thất khiếu ma vương gồm cả mây hồn nguyễn khí lẫn cường khí kình phong kiềm chế có kiềm chế nó để truy tầm tận gốc thân thế của mình nên cứ nấp buồng ngoài mà đợi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 Mụ tiến vào chừng ba thước thì dừng lại, và ngay phía sau mộ thập thò, lão phìa mèo mường la, nam cường cùng cô gái khen lang tẩy phì. Lão phìa nhìn quanh, hai con mắt lão coi lão liên như bắt giặc, và bước bước vào, lão đưa tay kéo mụ áo giả xoa và nói. Cùng chúa đầy ư, Ôi chào, cung động gì mà xương khói mờ, coi như động mà động quỷ thế này, chúa xảy làng đầu. Mụ dạ xoa trợn mắt, xuyệt, vẻ sợ sệt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 Chúa xài lang rất bằng lòng, sẽ có nhiều châu báo tặng à. Giọng xài lang chúa vang âm trong căn phòng lặng, tùy vẫn gài sắc nhưng đầy vẻ dịu dàng, kẻ cả không khác giọng vua chúa bảo thần dân, làm võ minh thần hơi ngạc nhiên, càng gây thay cùng cách còn tình muôn mặt thạo đợi Riêng đáo phìa nghe qua chuyện thấm nhuận mưa móc có vẻ thích chí lắm, lão phát cười hì hí, so tay vào nhau, rón rém bước lại, miệng hỏi cột lộn. Nằm trong chăn nà, mụ mập lại trợn ngược mắt, chỉ ra điệu suyệt. Võ Minh Thần đảo lía mắt, nhìn từ chỗ cha con lão phìa vào giường thất bảo. Ánh sáng vật vờ, sương khói vấn vương, bỗng tia mắt của chàng bắt gặp một vật gì hơi động đậy, xế trên ngọn vách sau giường thất bảo giáp trần xế trước mầm đèn. Chàng vội chú mục giòm, cho thấy vật đó lấp lánh, to đầu, lòng lành, ngò kỹ mới hay đó là một tấm gương, tấm gương đồng màu với bức tranh treo đấy từ ngọn tường bò ra, tròn xe, thoát đã nằm dán ngay vào hình theo trên bức tranh, coi hệt miếng kính tráng kim thường thấy. Tấm gương tròn chiếu về phía cha con phía Mường La, có lúc nghiêng cả về phía võ mình thận đằng ẩn, làm chàng giật cả mình, lùi vạt vào gió, nghĩ ngày đến chuyện Tào Tháo hiến đau, Tào Tháo lãnh sứ mạng vào đâm đồng trắc. Đúng lúc đồng chắc nằm quay mặt vào tấm gương, tao tiến vào khua đao trực chém mới chợt thấy bóng đồng mở mắt dòm trong tấm gương phản chiếu, tao thất kinh, nhanh trí quỳ đuồn xuống là bộ hiến đào quý, rồi kiếm cớ tháo chạy. Nhưng đầu thời, thấy tấm gương võ lại lóe ngày ý khác, bè nập phục xuống lựa chiều, dòm vào gương, xe mặt của mà vương. Đúng lúc võ chiếu đúng hướng, thì mép chanh cũng từ từ trở xuống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 đêm nay chúa ngự tây phi, pìa hãy theo chúng ra ở tạm cùng ngoại, sớm mai chúa gặp tây phi vào đây. cả hai cha con lão pìa cùng đi vào, còn cách giường thất bảo dằm bước, mụ dã xoa chật sẹt vào, vẫy lão pìa, nhưng lão pìa cứ dòm quanh chợt cười hì hí. à, chúa xài lằng hút thuốc viện, cho pìa hút với, từ bữa rời mường la, pìa chưa hút nhớ lắm. tiếng mà vườn trong chành vọng ra dã xoa bảo mỹ nữ cùng ngoài tiêm hầu phìa mai chúa sẽ tặng chậu báu lão phìa cười hí không thích chậu báu không thích một chút nào đâu mà cũng không thích hút một mình vì thích món khác cơ muốn chi muốn xe mặt chúa giải Lang xem xong ăn thịt chó vừa nói vừa cười lão phìa giơ tay lên như vậy gọi bất thần nghe đến vút một tiếng tiếp liền một tràng thụt thụt phập phập võ minh thần hơi giật mình Vén kẽ rèm sườn dòm Chỉ thấy hai cánh tay của lão phìa vùng loàng loáng Cả nàng mèo khen lan phi Cũng khỏa tẩy tiết Nghe hụt một tiếng Mù dạ xoa bắn tung lộn người vào phách Đếp luồn tiếng kình kịch Mù dạ xoa nằm sụp một xuống gió buồng Và lọt thỏm xuống đỗ huyệt trang thụt phập vừa dứt Đang nghe hai tiếng phập lớn rung chuyển cả mâm đèn Giường thất bảo Rồi tất cả vụt im Trông vào hiện ra một cảnh lạ mắt Trên giường chân phốc đội hình ma vương vẫn nằm lù lù suốt từ đầu xuống đến chân, điệu đảo cắm một hàng như đồng nhím, ngập rút cả cán, và hai cha con lão mèo đứng hai phía cảnh giường. Tay lão phiở cầm một sợi xích sắt căng thẳng, đầu kia một lưỡi đại phù cắm phập hết 2 phần 3 chém ngang cần cổ của ma vương, xuyên qua lần chân phốc, con nàng mèo khen Kendang tây phi tay còn cầm đốc gương đầm suốt qua sườn ma vương ngập hơn cả gang tay còn chưa rút ra và trong phòng im lặng như thầm thứ im lìm đến nổi da gà trên giường hình ma vương vẫn đắp chăn lù lù chỉ trong nháy mắt dưới đèn hai cha con lão pìa vụt trở nên nhanh nhản khác thường hai người liếc nhìn nhau nhìn quanh buồng vắng nhìn vật bị đâm bỗng cái giật mình tay gườm búa Nghe soạt tiếng đợi búa gươm rút ra, đã lôi theo cả tấm chăn rộng. Lão phìa vội chụp lấy tấm chăn, rút vạch một cái, và gỡ nốt, mấy chỗ còn mắc cán rào. Và cả hai cùng kêu rú lên, a ah, còn tình bẩm vàng, làm võ cũng phải rột lòng. Vì dưới lần chăn vóc, vừa hiện ra một cái thây xài cứu lông vàng nằm co góc, hàng chục mũi điệu đào cắm dọc mình mẩy, cổ bị búa chặt gần kìa, nằm không động đậy. Đắp ngoài rèm dòm vào, như bức bình phong đã xếp xó, võ mình thần trông rõ mồn một, cắt từng dấu máu đỏ lòm, đẫm mình còn xài cứu lồng vàng. Trong thoáng giây, chàng không khỏi bằng hoàng sửng sốt, vì dưới đèn đúng là hình thù của con hồng cầu quẩy lông vàng có bẩm sư tử, tẩy sắc tình quân, vườn sắc. À, gớm thật, hai cha con đảo phìa mèo kia là nhân vật nào dám đội đốt gái tiếp cung lần vào tận xảo huyệt sải làng chúa mà hạ thủ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 chỉ suýt chút nữa, chàng tuổi trẻ đang nhảy vọt vào nếu không vội kìm hãm lại định ngày thận trí. trong kia hai cha con lão phìa thấy hình con xài cứu lông vàng nằm chết trên giường thất bảo, cả hai cùng bật tiếng trao mừng. lão phìa qua thấm chăn đẫm máu ném vào xót, tay gãi gãi nhẹ lưỡi búa cười hà hà. mà vương sắc, cái tay xài cứu lông bờm này là tay vương sắc thật ư? ha ha, ta vẫn tưởng chúa xài lăng thành tinh ba đầu giáo thay hóa chỉ có bốn chân một móm nằm hút thúc viện trong hàng động vẫn có thể chết như con chó bốn chân tranh xó đâu hợp sát đầu yêu khí đâu không lẽ nhà người chết êm nằm đó ha ha bật thay bật thay ta tưởng chỉ thử mấy đòn gió chơi ai ngờ đòn thử lợi hại đến thế nàng mèo khang lan buồn nói nhanh Hàng ổ mà vừng có nhiều cảm mấy phải đi kiếm chỗ nó nhốt chị Bạc Phi A cha ngày mới được. Minh Thần nghe nàng nhắc đến tên Bạc Phi A không khỏi rột lòng, đoán hai cha con lão phìa chắc là người thân của Cao Lan nữ chúa, Chàng chưa tính nên nhảy vào, hay đưa hay là cứ đứng yên ở đó, chợt nghe nàng mèo hô nhanh liền sư phụ, cả hai đứng cách giường thất bảo hơn một sải tay, cùng xuất hữu cô vụt về phía sắc giải cứu rút dao bằng điện kình. Nhưng lưỡi đào vừa nhô lên được nửa lưỡi chợt dừng lại như mắc xương không ra nữa, cả hai vận lực Cua mớ khác nhưng một hàng hơn chục mũi dao đều mắc thế, lại mãi không rút nổi. Bực mình, cả hai buông tay kình tiến lại, to tay chụp cán dao nhỏ. Minh thần nấp ngoài bỗng rột tim, thấy xác sải cứu nhấp nhô, bất thần cô gái mèo Kang Lan vùng hô, coi chừng cái giật phát cả mình, chỉ nghe véo véo, cả chục mũi dao bỗng bắn vút lên sáng loáng, bay vọt lên, liễu đao vọt tròm khăn mèo bật phóng lên trên trần nha keng keng tóe lửa rồi lại lướt tà tà xuống dưới cắm phẩm phật xuống giường thất bảo mảnh khăn bị rớt bay như cánh bướm hai cha con lão phìa cùng lùi lại thủ thế nhưng tất cả lại im lặng như cũ chẳng khác nào cái thây bị tức hơi đầy hẳn rào lên cả hai thoáng ngơ ngác kinh nghi đứng dòm lão phìa quay búa thả béo một cái chỉ nghe phật một tiếng nhẹ nhàng Lưỡi búa đã chém đứt hẳn cổ của con sải cứu, cái đầu văng về phía đầu giường. Nhưng lưỡi búa đã cắm sâu xuống giường, nhổ không được. Kinh hồn, bỗng cái đầu sói vùng tru lên một tiếng gai người, bất thần đẩy vọt lên táp lão phỉa. Cảnh tượng quái đản làm hai cha con lão không khỏi giật mình, sừng sốt, tay đằng nhổ búa, lúng thế, lão phỉa vội xoe tà thù gạt bịch mõm sói đi tuy lão vẫn sức tránh như đồng, cái đầu sói bắn văng vào vách nhưng nó lại nhảy sổ ra lần này tỏ rằng nó há mồm nhè nành tát cổ của lão, lão nổi gan đưa tay đấm bốp vào cái đầu sói, cái đầu lại bắn văng đi nhưng tay lão vẫn muốn tê trộn còn đang đấy làm lạ, thình lình cái thây ma chó cụt đầu bay chồm lên và cua phút vỗ cổ gái, chó ma chó quái, cô gái mèo muốn gươm đâm. Lạt thay, cái sắc xài cứu cúi đầu, xẹt áo sang bên tránh. Rồi lại trồm xuống, cái đầu đằng vách cũng nhảy lại cắn lão phìa hét lên một tiếng, nhổ được dưới búa, lập tức quay vồ vừa chém vừa trợn mắt mã quất. Chó tinh phải mày lạ mà vượng sắc, chó yêu chó quỷ cụt đầu còn hưng, tào há sợ loài tinh chăng. Hai cha con lão phìa di động kiếm búa quần thảo với đầu sói, xác cột cảnh đấu chiến quái đản khiến binh thành đứng ngoài không khỏi đấy làm lạ nhưng chỉ nhìn qua mấy đường sói cụt đầu vườn gồm búa chàng đã hiểu ngay điều bí ẩn dưới cảnh tượng phi phàm và chàng cũng chợt thấy lòng nhẹ hẳn nhưng vừa trút được vạn cân trì trước cái chết quá bất ngờ của hình phác mà vương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 Ngay khi quyết vừa đánh ra, bỗng nghe con chó quái cười ré lên một hồi sảng giặc, rồi bất thần nhảy tới đứng lù lù ngay bên giường thất bảo, rướn mắt giòm hai cha con lão phỉ. Dưới đèn, hai cha con lão phìa đều giật nảy mình kinh dị, vì con giải cứu lông bờm lúc nãy cần cổ đứt, mới lóc đã liền như thường. Các vết rào đầm cũng biến đầu mất, máu me cũng sạch như lau chùi, lông vàng ống ả, cả hai con mắt đỏ khé như than tẩu, con hồng cầu quậy bầm sư tử vàng, đi hai chân, ngửa mặt, khẩn cưỡng cười khà, dáng điệu quen thuộc của mà vương sắc. Mà vương sắc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 lạ sao? bản vương tinh chúa xài làng tứ túc hợp sát đầy, ha ha, người tưởng đã chém được bản vương hay sao? mà vương sắc chúa tể thế giới xài làng tình giữa đây Hắc Giang đâu có thể chết vì gươm đao súng ống phàm trần, biết không? cũng ở phòng này xưa nay không kẻ nào xuống nổi, này có một kẻ dâu dài, một nàng xuân sắc dám đội lốt cha con việt mượn la tới tinh viện mò tận mê hồn cung là giỏi lắm lão phìa cô gái mèo vẫn lăm lăm tay bố tay gươm, quắc mắt nhìn tẩy sắc mà vừng chừng vẫn chưa hết kinh nghi về chuyện kỳ dị trước mắt mà vừng phát tiếng ầm ầm lạnh lẽo phạm nhàn nguyễn bá linh xưa chỉ là một tên phù thủy thường còn nguyễn bá cường đất hải dương lưu lạc sang tàu theo bọn thoát hoan sang đánh nước nam bị chém rụng đầu nay còn mọc nổi đầu khác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 Tình chó bị bắt đàn bà con gái nhốt trong hang ổ hợp sát tàn hại sinh linh trời đất không dung người người đều oán thầy trò ta xuống đây cứu người thần tích hồn hồn thì thả mau tra bằng không dẫu mỹ yêu thuật cách nào cũng đừng hòng hại nổi thầy trò ta mà vương dòm cô gái mèo nó hơi nghiêng đầu bơm sư tử lòa xòa trức chắn coi như gấu ngựa nó phát cười cài cài A, cô nàng đã ai, đội lốt cái mèo Mường La Nam Cương, có còn đẹp hơn gái Mường La. Hà hà, xứng đáng Tây Phi Tế yêu cùng, thần tích là đứa nào, bản vương xài làng chúa cùng A Phòng đẩy mỹ nữ, sao nhớ nổi. Lão, lão hãy đội lốt phìa là ai? Lão phìa quắc mắt quát. Tẩy sắc tình, học trò ta là gái bạc nữ chúa pia nó đang ngoài rừng về thăm cha, bị mì lửa bắt đem đi. Ta lặn đội khắp thượng du, theo dấu vết tới mượn là, mới biết động hang mi dưới đáy hắc giang, ta mới đòi học trò biết điều đem trả mau. rất lời cả lão phìa và cô gái mèo cùng dắt khí giới, đưa tay bắt quyết, Minh Thần đắp ngoài nghe tỏ lòng cảm động mà nghĩ thầm.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 chị nghe chát chát khi giới chạm nhau té lửa buôn cái bóng xẹt ngang dọc như bốn con thú dữ loằng loáng dưới đèn bất thần nghe keng một tiếng tiếng một con dao bầu bắn tung về phía tây sắc đứng nó thở thẫn chụp dính chỉ nghe hụt một tiếng mụ dạ xoa so bị một ngọn cước đã bắn vào tường ông già thả luôn búa xoẹt bay chỏm tóc theo đà quật rớt luôn dao bầu mụ kia cô gái thừa cơ đã luôn một ngọn cước mụ tàng ngã lộn nhào nhưng cả hai vật đứng dậy toan nhảy sổ tới Mã Vương ném dao, hai bộ bắt dao nhảy tót xuống đỗ huyện mất hút, Tây Sắc cật ngủ, đáng được chúa giải làng tiếp. Coi đây, chúa giải làng bắt bọn người, dứt lời nó thổi phù một cái, từ tóc mụm sói tinh bay phút ra một luồng hắc khí, chụp tốc ông già và cô gái. Cả hai đã để phòng cùng vận kinh phong quật luồn hắc khí, nhưng Tây Sắc đã lắc lư xẹt sang bên. Thỏ chân trước mà vồ. Cách khoảng bốn bộ từ chân sói bay vút ra hai luồng huyết khí giống hệt vút sói, vổ thốc hai người, cả hai tung đòn kình đỡ gạt, chỉ nghe bùng bùng hai tiếng, dưới đèn mở xương khói, bỗng thấy hai cái bóng người bắn bổng lên hơn một thước, vật vờ như hai ảo ảnh, sầu quịch lưng vào vách phòng. Tiếp điện tiếng cười thè thé của mà Vương, võ minh thần dòm vào đã thấy ông già và cô gái lào đào ôm ngực, rõ bị kình huyết phạm thần. Chàng trai biết hai người có địch nổi tây sắc, không dám chậm trễ, lập tức vén tốc rèm bắn mình vào mà hét lớn Không được hại người lành, còn có tà đây, sai lằng chúa. Mà vườn quay phát người lại, vừa thấy bóng minh thần, nó vùng phát cười kề trợn. À, tên mặt sắt đêm nào, ta đang tìm mi cắp trừng giả thượng du, mi lại dẫn sát tới. Hay lắm, mặt sắt có vòng càn khôn, My cũng vào tận A phòng được à? À, ta thấy triệu bất tường thì ra đêm nay mì đến nộp vòng đây minh thần liếc thầy trò ông già sẹt lại đứng chắn trước mỏ hồ lớn lão trượng cột đường trút mau đã có mũ chặn mà vương mà cô nương đã bị hấp sát rồi xác đặt trong bảo tàng viện còn thòi thóp trút nhanh đi chẳng nói qua đường lối chưa dứt mà vương đã nổi giận hét lên nhọn hót a tên mặt sắp dám sục sạo cũng a phòng xài làng chúa không thả trò mì dứt lời nó thổi phù một cái mạnh thêm một bóng đội mũ trụ cổ quái, lưng lại đeo cả kiện hành lý, kiền giọng nói sằng sằng, tự chuông đồng, bất thần nhảy vào ông già và cô gái đội nốt trà còn lão phìa mường la vô cùng sửng sốt, cùng xẹt lên dòm trò kỹ. tây sắc mà vương bỗng dừng đòn không đánh nữa, nhưng minh thần đã biết sức lợi hại phi phàm của ma vương, sợ nó hạn độc thủ, cứ che cản trước mặt mà tục đi. Ông già bụng nói lớn, nhưng bạn là ai sao xuống được cùng động này?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 Nó gật đầu cái nữa, cô gái đang vận kình thu đau, bị lôi chúi về đằng trước như bị sợi dây bồ hình kéo mạnh. Rất may, võ Minh Thần đã gian rộng cánh tay ngang ngực của nàng kìm lại được. Hồ cắt điện kình, cô gái sực tình và làm theo. Minh Thần gạt nhẹ nàng về phía sau, nhưng mà vương đã nổi giận hét lên một tiếng, xòa chân trước. Chụp minh thần nghe soạt một tiếng như xé lụa, vừa từ vút của con tinh bay vút trong một luồng huyết khí, giống hệt bản trần sói, kéo dài như một vỉ tinh lạc đỏ lỏng máu và bổ thẳng ngực của chàng, ngay khi chàng vừa gạt cô gái lại sau. Đáp vận sẵn điển kình, võ minh thần vung tay đánh vút trong một luồng đánh khí quật thẳng vào luồng huyết khí, suốt xải làng, miệng thổi phù ra một đòn mê hồn cung, bí pháp của bà chú thanh âm truyền dạy lúc này ông già đã lẹt tay quải túm được cổ tay của cô gái đồng hành lồi giật trả gió cửa giữa căn động phủ lở mờ sương khói ánh đèn vàng vọt ma quái và im lặng bỗng nghe phát liền hai tiếng bùng bùng như tiếng sấm nguồn dẹt đánh cả căn buồng kín bỗng sầm lại như một màu đỏ đỏ lờ lờ trắng trắng như tuyết bay ông già và cô gái vừa vạt xó cửa về sau minh thần còn bị áp khí đè xuống muốn rúng động chầu thần các căn buồng quái bỗng sực lên một mùi máu tanh nồng khủng khiếp lẫn mùi thơm ngào ngạt của dễ ôn loài dị thảo kỳ hoa hương trầm lẫn lộn không sao phân biệt nổi khiến ông già và cô gái vừa muốn lộn mửa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 cả hai địch thủ cùng hoành thân đứng nhìn nhau, cả hai xem và cũng thấm đòn tình khí của nhau, chấn động chầu thần hòa cả mắt. chỉ qua đòn kép, cả hai đã lượng nổi chức địch. minh thần tuy có trói váng nhưng thấy nội tạng vẫn như bình thường, chẳng không khỏi mừng thầm thoáng nghĩ, tay sắc lợi hại phi thường, đêm nó phá bát quái tiền là địa võng mê hồn trận của Piaza đủ biết.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 Bèn buông thõng hai tay, làm vẻ tiềm nhiên, thần giọng hô, xó thảy đầu. Màu giận ông già, cô gái lên bảo tàng viện Con chó khách nãy giờ vẫn đứng ngoài rèm, vội vọt lại giật ông già, cô gái đi luôn. Nhưng tây sắc đã hú lên một tiếng ròn óc, từ dưới nền phòng này vọt lên ba mụ mập giả xoa luôn hành lang chặt lại. phảng phất như có một bóng mờ vật vờ thoáng hiện giữa ánh đèn rồi biết mất. Võ hồ, coi chừng con trành cái đấy mắt màu không muộn, ông già thấy võ cầm cự nổi giải làng chúa, lúc đó mới chịu kéo cô gái vọt ra, miệng hổ lớn. người mặt sắt cứ đánh chó tinh, lão đầy biết phép cự ma thành. tay sắc dơ vụt trần trước định làm gì đó, nhưng lại từ từ hạ xuống, ngửa mặt tru lên một chàng vang trội cười khả. Cho đi, cung áp phòng có mê hồn tứ tượng, bát quái, biến hóa, u minh, âm hồn trận, cảm giữ bản vương đã cho mở trận mà gió vô hình, chưa dễ trả thoát, đứa hữu hình có cánh cũng không quả nổi. ha hà, hà, cứ để chúng ở ngoài đó đi, còn ngươi nữa, lâu nay chúa xảy đang chưa được thử tài tu luyện, người ta là kẻ có bản lãnh, tài thuật, đáng được chết dưới tay của ta. Nghe con tình nó đến trật âm hồn u mình biến hóa, võ Minh Thần không khỏi lo cho tính mạng ông thầy bà Khảo lan Từ lúc nhập A Phòng, chàng cũng đã đoán tây sát phải có trận đồ lợi hại nào trấn động. Chàng trai lắng nghe tiếng mụ dạ xòa hét, lẫn tiếng cô gái ra biết cả bọn đã cuốn nhau khỏi tình viên, và nghĩ ngay đã có con xó quỷ khách tinh khôn và cũng đỡ ngại. Minh Thần lập tức ngầm vận chân khí lên buồng phổi, trầm lời hỏi tây sát.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 Nhanh như bị xét đánh, hai mắt tóe hảo quang, tai nghe tiếng vùng muốn vỡ màng tay, và thân hình bắn tung về phía sau, chân bốc lên khỏi nền nhà, lưng đạp vào tường đá đến hụt như trời ráng, rồi kéo xệt lưng lên mặt tường, hai chân đụng nền nhà, chẳng có cảm giác như sắp sụm gập xuống thành một khối thịt mềm trong một thoáng nhành như địa chất chàng trai bột cảm thấy mình vừa lãnh đủ ngón đòn chính mình đánh ra và thoáng thấy mùi thơm quen thuộc tạt thốc vào phảng phất như có cả mùi máu tanh tuy vậy không dộn cũng không ngất chàng chỉ lảo đảo một hai bước rồi hãm lại được nhờ tiềm lực vẫn giạt rào trong phủ tạng mới đánh ra hết 7 phần mười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 lồng ngực vẫn nóng ran, mặt hòa môi người vẫn tanh mùi máu, bang hoàng chàng vội thò tay vào ngực áo, bỗng giật mình thấy áo nóng rực như vừa hơi lửa, thò tay vào trong túi lấy lình đơn, tay hơi run thọc mạnh, thùng luồn cả túi, kinh dị chàng chưa thấy ngón tay vỏ thử, lạ thay, chỗ vải đó nát vụn như miếng vải bị hun lửa sắp thành than. Căng sừng sốt Võ móc vội được hai viên linh đơn bỏ luôn vào miệng nuốt nghiến, tiện tay cầm vặt áo giật nhẹ một cái, vạt áo đứng phật ngay một mảng bằng hai bàn tay, xoa hai tay, vò thử mảng vạt nát như như trò bột. Cả kinh võ thả nắm biết phải là tả rơi như cát bụi, vội đưa tay sờ thử lần giáp trụ mới hay sáp trụ nóng muốn như sáp mềm chảy ra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 Chàng hạ con mạc theo lối ngụy thù nước tấn đã bóc cổ đến tắt thở, vì con mạc thọ kim khí trời đất mà sinh ra, ăn đồng sắt như buồn, dao đầm khổng thủng, và chàng đã theo phép triệu thôi bảo quân sở lấy hỏa cốt mà đốt, quả nhiên con mạc mềm nhũn ra, nhờ thế mới đột được ra, cũng bởi mạc thú là kim khí kết tinh, kim kỵ họa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 Tay lẩn ống khói bấm nút, xì ra mù nhận tạo. Nháy mắt, chàng đã lẫn được trong sa bồ và ngồi thụp xuống mà nghe ngóng. Im liềm đến trợn người, chàng to hẳn đầu ra ngoài làn sa mù vận nhãn tuyến dòm về phía giường thất bảo nhưng tối om. Nhớ trong mình có màng hỏa tháo, chàng moi ra, rộng bóp xuống nền đá và cục sáng loà bắn vọt trách lại giường ánh sáng vừa lóe lên bay vút vài sài soi lóe lạn đòn đỏ từ trong đàn đỏ rõ ràng có một cây mõm sói vương già táp nghiến ngay cục sắt và tách vụt nó đứng sau lạn khói đỏ trời ơi nó không hề gì nhưng sao nó không ra đòn a nó suốt lạn huyết khí nhảy như chớp võ thả vụt ra một ngọn vì đau chỉ nghe chát một tiếng vì đau bắn giang lên trần Võ giật mình, thụt vội, vừa toan vụ bắn súng, bỗng nghe trong bóng tối có tiếng mà vườn ầm vàng. Muộn rồi, giờ không đứa nào chạm nổi chúa xài lang, bàn lãnh mi cao cường, đánh được cả đòn khẩu phong lôi, mây hồn công. Hà hà, mi đánh bao nhiêu, mi chịu bấy nhiêu, mi quên nguồn gốc mà vườn sắc, mà vườn đâu phải xác phàm, gừng đào súng đạn sao phạm nổi mà vườn ha <cười> ha, không đủ ba đầu sáu tay mì dám vào a phòng trăng. đứa nào lọt xuống đây không có đường lên cõi thế dưới đây là cõi âm hồn. Minh thần vừa hét tẩy sắc tinh.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 một cái cả bức tường chàng đang đứng bất chợt chạy nút đầu mất như dáng ra tay võ tất kinh thấy mình rơi vút xuống khoảng không hệt kẻ rơi vào cõi vô vị làm ruột gan đảo lộn hẳn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 bỗng cảm thấy chân dặm phải vật lùng nhùng như tấm lưới, chưa kịp cuối nhìn kỹ đã bị hất tung như trái banh bị vật hấp tiều vậy. Hình như hất lên võ súng sang căn ruột, vội để khí như chạm vào một vật gì đó lùng nhùng. Lần này chạm đầu chưa kịp hoàn thân lại bị hất bắn thì nữa. Lần này hất xuống, rồi cứ thế võ bị hất tung loạn bậy như sóc dọ cua bay tứ tung và lưới. Hết sức quái gợ.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 Ánh mở vụt biến theo, võ định thần, đầu óc kinh mang, vì chàng đang đứng trong một căn phòng rộng, hay một hầm tối, lập lè đầy ánh lân tinh xanh đè, tứ bể gió gào, mưa hú, xương khói mịt mù, khi lạnh thấu xương, đúng là lơi trùng trùng âm khí.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 Dũng động tầm thần, võ nhìn quanh, chỉ thấy vách dựng thành, biết mình đầm nguy, chàng vẫn không nào đúng phát cởi lớn, cứ phùn lửa đi, thử xem lửa có đốt cháy được vòng cản khôn trong mình ta không. Chàng cốt đánh vào tâm lý khôn xói tinh, vì biết nó vẫn thèm vòng cản khôn, quả nhiên đã nghe tiếng ầm trầm, mì thành cho, vòng cản khôn mất vì mì sao, mì sẽ chết trong gầm đạo băm vằm bi Võ sùng quát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 thẳng khốn kiếp mì dám đem chuyện đó nói với chúa mà vườn sao? Biên thủy trùng khánh gốc tùng, hà hà, biên thủy vân mau hoàng hôn đỏ úa, còn bộ đó con đàn bà khốn nạn dám nhục mạ chúa sải lan, ha hà mười năm không không, mới chiều qua, nàng đứng dưới gốc tùng, ngực nàng trắng ngà, cặp nhũ đanh, đùi buông hoa, lưng ong thắt đáy, tóc sổ tung lồng lộng trong ánh hoàng hôn đỏ khẽ. Nàng, nàng, con đàn bà khốn nạn. Ha ha, sao nàng lại thế? Tình khốn kiếp, mi sao biết nó? Mới chiều qua, nàng gươm đao băm vằm mi, Ma vương rú cười như mê sảng, bất thần nghè xoạng xoạng, xịch xịch bốn phương tám hướng, gươm đao tiền sắt, giáo sắt phóng ra loan đoán nhắm cả vào dàn quáng mù dàn sạt hàng trăm mũi giật mình minh thần vội thu mình vào hai vành khiên con sò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 Mà vương đã có lời nguyện đứa nào nói chuyện trùng khánh phụ bị âm hồn đòi mạng, nó hớp hồn mi treo cổ lên giả.